Tôi có quen một công thi sĩ nổi tiếng ở dưới Cali Thì ông ấy là một người được các cô rất là say mê Mà ông cũng có cái tự tin của ông Thế một hôm ông vào quán cà phê Chuyện này cô nghe kỹ nhé Thì ông ấy thấy ở bàn cà phê đó có mấy cô gái Thì ông ấy rất là thản nhiên ông tiến lại gần ông bảo là Tôi xin được biết tên các cô để tôi làm thơ tặng Thì ông ấy quay hỏi cô thứ nhất Cô ấy hỏi là em tên gì Thì cô này cô bảo dạ thưa em tên Thi Thì ông đọc xuất khẩu thành thơ nghe ông bảo xin chào người đẹp tên là Thi ước gì anh được hôn lên mi mm, có lý có lý có lý thì cô này cô ấy nhắm mắt lại trong hôn lên mi <cười> thì ông ấy sung giống ông hỏi cô thứ hai mà em tên gì thì cô kia cô ấy bảo dạ thưa anh em tên Mai <cười> xin chào người đẹp tên là Mai ước gì anh được hôn lên vai à. mà cô ấy cũng mặc cái áo giống cô Kỳ duyên à. <cười> <cười> thì uh, Cô đó cô ấy lại tróng hôn lên vai ừ. Thì ông ấy hỏi cô Thư Khoan khoan anh Em nghe nói tới hai câu đầu mà Em nghĩ là cái, cái lối mà gọi là tán đào của ông này Rất nguy hiểm mà không có thể dùng được bậy bạ đâu anh Anh biết tại sao không Tại vì em có một cô bạn tên là Mít Nếu mà ông này ông gặp thì sao à, Xin chào người đẹp tên là Mít Ước gì anh được không Không được Không được à. Ох, <laughs> ха